Thành thật với bản thân. 1951-1953 Chương 11 Mùa thu năm đó bao trùm lên Barcelona một lớp lá rụng lạo xạo khắp mặt phố như những chiếc vẫy bạc. Ký ức xa xôi của cái đêm sinh nhật thứ 16 đã đặt một dấu lặng u ám lên tâm hồn tôi. Hay có lẽ đời đã quyết định ban tặng cho tôi một kỳ xã hơi sau một chuỗi những phiền muộn thống thiết để tôi có thể bắt đầu trưởng thành. Tôi ngỡ ngàng thấy mình dành rất ít thời gian suy nghĩ về Clara, Barcelo hay Julian Carax hay về kẻ tầm thường vô diện, nồng mùi giấy cháy và ra vẽ như một nhân vật bước thẳng ra từ cuốn sách. Tới tháng 11, tôi đã trải qua một tháng tỉnh tại trong tâm hồn Một tháng không lượng là quẩn quanh quảng trường hoàng gia, chỉ để khẩn cầu được thoáng thấy bóng dáng Clara qua cửa sổ. Phước lành ấy, tôi phải thú thật, không hoàn toàn do tôi nỗ lực mà có. Công việc tại tiệm cứ dần vớt lên, khiến cha con tôi phải đảm đương nhiều việc hơn sức chúng tôi kham nổi. Cứ đà này, chúng ta phải thuê thêm người giúp, lo vụ kiếm sách cho đơn đặt hàng. Cha tôi nhận xét. Người chúng ta thực sự cần phải rất đặc biệt, vừa thám tử, vừa thi sĩ. Người nào đó không đòi lương quá cao hay ngần ngại đương đầu với những điều không thể. Còn nghĩ mình có một ứng viên chuẩn đây? Tôi nói. Tôi tìm thấy phép minh Romero de Torres giữa một trong các nơi thường trú của anh bên dưới các mái vòng phố Fernando. Anh chàng hành khất đang khép lại trang nhất một tờ báo thứ hai Từ những mở báo nhỏ anh nhặt nhạnh được trong thùng rác, bài báo ca tùng sự vĩ đại của những thành quả quốc gia, như là thêm chứng cứ về tiến bộ vinh quang của chính sách độc tài. Ôi chúa ơi! Lại một con đập nữa! Tôi nghe anh ta gào lên. Lũ phát này sẽ biến tất cả chúng ta thành một chủng loài tôn giáo mới, trộn lẫn giữa thánh thần và ít nhái mất thôi. Chào buổi sáng! Tôi khẽ khàng nói, anh còn nhớ tôi không? Chàng hành khớt ngẩn đầu nhìn và một nụ cười tuyệt vời làm gương mặt anh ta bất chợt sáng lên. Mặt tôi có đánh lừa tôi không vậy? mà chuyện thế nào rồi, anh bạn của tôi? Cậu sẽ sẵn sàng nhận một cốc van đỏ từ tôi, phải không nào? Hôm nay tôi đãi. Tôi nói, anh có đói không? Hừm. Tôi không bao giờ nói không với một địa hại sản Nhưng người ta ném cho tôi cái gì là tôi ăn tất tật Trên đường đến tiệm sách Phát minh Romero de Torres Kể cho tôi nghe về mớ phương cách trốn chạy Anh ta nghĩ ra Trong suốt những tuần vừa rồi Họng tránh mặt lực lượng an ninh Đặc biệt là tay thành tra Fumero Đối thủ của Phát minh Kể dường như có một cuộc rượt đuổi trường kỳ với anh Fumero sao? Tôi hỏi Đó là tên của quân nhân đã giết hại cha của Clara Barcelo tại lâu đài Montjuic khi chiến tranh bùng nổ. Người đàn ông nhỏ bé sợ hãi cực đầu, mặt tái xanh. Trong màn ta bẩn thiểu và thiếu ăn, người sọc mùi khó ngửi sau hàng tháng trời vật vờ trên phố. Anh chàng đáng thương chẳng hề hay biết đang được tôi dẫn đi đâu, và tôi để ý thấy chút e dè nhất định. Một mối lo âu càng lúc càng tăng mà anh ta cố gắng che giấu bằng cách huyên thuyên liên hồi. Khi chúng tôi đến được cửa hàng, anh ta nhìn tôi đầy hoang mang. Cứ vào đi, đây là tiệm sách của cha tôi. Tôi muốn giới thiệu anh với ông ấy. Chàng hành khớt cuối mình co rúm, nhìn như một búi ghét bẩn đầy gân xanh. Không, không, tôi không nên. Trong tôi thật khó coi. Còn đây lại là một cơ sở khang trang. Tôi không muốn làm cậu xấu hổ. Cha tôi nhô đầu ra khỏi cửa kính, liếc nhìn anh hành khất, rồi nhìn tôi từ bên khuế mắt. Chà đây là Femin Romero de Torres. Xin chào lệnh ông, anh chàng hành khất nói gần như run bắn lên. Cha tôi mỉm cười hiền hòa và đưa tay ra cho Femin. Anh chàng hành khất không dám đón lấy anh ta xấu hổ bởi ngoại hình và ghét bẩn phụ kính gia mình nghe này tôi nghĩ tốt nhất là tôi đi khỏi để hai người ở đây anh ta lắp bắp nói cha tôi nhẹ nhàng nắm tay anh ta không đâu con trai tôi đã nói anh sẽ ăn trưa cùng chúng tôi mà chàng hành khóc nhìn chúng tôi ngỡ ngàng, kinh hải sao cậu không lên nhà tắm nước nóng cho thỏa thích Cha tôi nói, sau đó nếu thấy được, chúng ta có thể rảo bộ đến nhà hàng Cansole để ăn trưa. Phát minh Romero de Torres làm bầm gì đó khó hiểu. Miệng vẫn tươi cười, cha tôi dẫn anh chàng đến cửa chính và gần như phải lôi anh ta lên căn hộ chúng tôi ở trên tầng trong khi tôi đóng cửa tiệm. Nhờ một đống lời mật ngọt và mẹo khôn khéo, cha con tôi đã lôi anh chàng hành khớt ra khỏi đống dẻ rách và nhét được anh ta vào bồn tắm. Khi không một mảnh vải trên người, anh ta trông như bước ra từ những bức ảnh thời chiến và rung rẩy như một chú gà trụi lông. Phát mình có những vết xước sâu, hàng trên cổ tay và mắt cá chân. Còn trên thân và sau lưng anh chàng ta, chẳng chịch những vết xẹo khủng khiếp, đến mức nhìn thôi cũng đau lòng. Cha con tôi trao nhau những cái nhìn kinh hãi nhưng không bình luận gì. Chàng hành khất để mặt mình được cọ rửa như một đứa trẻ, hoảng sợ và rung rảy. Trong khi tìm quần áo sạch, tôi có thể nghe thấy tiếng cha tôi nói chuyện không ngừng với Phép Minh. Tôi tìm được một bộ vét mà cha tôi không còn mặc nữa, một chiếc áo sơ mi cũ và quần lót. Từ cái đống quần áo mà anh chàng hành khất vừa cởi xuống, thậm chí đôi giày cũng không thể cứu vớt nổi. Tôi chọn một đôi mà cha tôi hiếm khi dùng vì chúng quá nhỏ với chân ông, Sau đó tôi bọc cái đống dẻ trách kia trong báo kèm theo cả cái quần mà cả màu sắc lẫn chất liệu đều tựa như thịt hung khó cháy khác rồi tống cả vào thùng rác. Khi tôi quay trở lại phòng tắm cha tôi đang cạo râu cho phép minh bên bồn. Tái xanh và nồng nặc mùi xa phòng trong anh chàng trẻ đi đến 20 tuổi. Theo như tôi nhận thấy giữa hai người đã nảy sinh tình bạn. Có lẽ là nhờ tác động của muối tắm Nhưng rõ ràng phép minh Romero de Torres đang vô cùng hồ hởi. Xin hãy tin tôi, thưa Senor Semperi. Nếu định mệnh không dẫn tôi tới thế giới của những mưu đồ chính trị, con đường mà đáng lẽ tôi phải dấn bước. Thứ gần gũi với trái tim tôi nhất chính là nhân văn và nghệ thuật. Hồi còn nhỏ, tôi từng cảm nhận được tiếng gọi của thơ ca, và muốn được trở thành như Sophocles hay Virgin. Bởi bi kịch và các từ ngữ đối với tôi luôn ấn tượng đến rợn người. Nhưng cha tôi, chú hút phù hộ lên hồn âm, lại là người cứng đầu không biết nhìn xa trong rộng. Ông luôn muốn một trong các con mình gia nhập lực lượng bảo vệ dân sinh, và chẳng ai trong số 7 chị em gái của tôi đủ điều kiện đáp ứng mong ước đó, bất chấp cái rèn di truyền lắm lông mà tất cả đám phụ nữ bên họ mẹ tôi phải chịu đựng. Trên dượng lúc lâm chung cha tôi còn bắt tôi thề rằng nếu không cố gắng Hồng được đội lên đầu chiếc mũ vành ba múi của lực lượng bảo vệ dân sinh ít nhất thì tôi cũng phải trở thành một tay đầy tới nhân dân và từ bỏ hết những tham vọng văn chương của mình. Tôi theo kiểu quan điểm tư duy cổ tôi tin rằng một người cha dù có ngốc nghếch đến đâu chăng nữa cũng nên được tôn trọng và nghe lời. Tôi nói thế chắc ông hiểu. Dù vậy Đừng bỏ nhầm lẫn rằng tôi đã cạt sang bên hết thảy những mưu cầu tri thức trong suốt những năm phiêu lưu mạo hiểm. Tôi đã đọc khá nhiều, thậm chí còn có thể ngâm thuộc lòng vài ba đoạn hay nhất trong thần khúc của Dante. Nào, thủ trưởng, mời anh mặc đóng quần áo này vào. Sự uyên bác của anh thì có ai mà ngờ vật được chứ? Tôi nói nhằm cứu thoát trà. Khi phát minh Romero de Torres ra khỏi bồn tắm, Bóng loáng, sạch sẽ, hai mắt anh ta sáng rực lòng biết ơn. Cha tôi quấn khăn tắm quanh người anh ta. Chàng hạnh khất liền bật cười thích thú vì cảm giác được lớp vải sạch cỏ lên da mình. Tôi giúp Phép Minh thay quần áo. Lúc đó tôi mới biết mất quần áo phải lớn hơn người anh ta đến 10 cỡ. Cha tôi tháo chiếc thắt lưng trên người đưa cho tôi để tắt quanh người Phép Minh. Chồng cậu bảnh lắm, cha tôi nói. Phải vậy không, Daniel? Bất cứ ai cũng có thể nhầm anh với ngôi sao điện ảnh ấy. Thời đi nào, giờ tôi khác hồi xưa lắm rồi. Tôi mất hết các cơ bắp lực sĩ hồi phải ở tù, và từ đó đến nay... Hmm, tôi nghĩ cậu hào hào tài tử người Pháp George Boyer, ít nhất là về vóc dáng Cha tôi nói. À, mà nói mới nhớ, tôi muốn đề nghị cậu một việc... Vì ông, thưa senor Semperi, tôi sẵn sàng giết chóc nếu phải làm thế. Chỉ cần cho tôi biết tên, rồi tôi sẽ loại trừ kẻ đó trước khi hắn kịp nhận ra mình bị đánh. Không đến mất như thế đâu, tôi chỉ muốn mời cậu làm một chân tại tiệm sách. Việc đó bao gồm tìm kiếm sách hiếm cho khách hàng của tiệm, kiểu như khảo cổ ấy. Nhưng đối tượng ở đây là văn chương, nên cần phải biết chút ít về các cuốn kinh điển. Chuyện ấy cũng quan trọng như phải biết vài mánh lưới căn bản của dân chợ đen Hiện thời tôi không thể trả nhiều cho cậu được Nhưng cậu có thể ăn cùng chúng tôi Cho đến khi chúng tôi xoay sở tìm được một căn hộ kha khá cho cậu Cậu có thể ở đây cùng cha con tôi Trong nhà này Nếu cậu thấy thế là ổn Anh chàng hành khớt nhìn hai cha con tôi Ngấn cả người Cậu thấy thế nào? Cha tôi hỏi Có định nhập hội với chúng tôi không? Tôi cứ tưởng chàng hành khớt sẽ nói gì đó. Nhưng ngày giây phút ấy, phát minh Romero de Torres oà khóc. Với khoản tiền lương đầu tiên, phát minh Romero de Torres mua cho mình một chiếc mũ hành tráng kèm với đôi ủng cao su và khăn khăn đòi đái cha con tôi món đuôi bò được phục vụ vào thứ hai hàng tuần Tại một nhà hàng nằm ở cách khu trường đấu bọ Monumento, vài dãy nhà. Cha con tôi tìm cho anh ta một phòng nhỏ trong một tòa nhà căn hộ cho thuê trên phố Joaquin Costa, nơi mà nhờ sự thân quen giữa gia đình nhà mercedes bên hàng xóm với bà chủ nhà, chúng tôi tránh được việc phải điền thông tin vào mẫu đơn thuê nhà theo yêu cầu của cảnh sát thế là xóa trắng được sự hiện diện của Pháp Minh Romero de Torres trước mũi thanh tra Fumero cùng lũ tay sai Có đôi lần tôi không khỏi băn khoăn về những vết sẹo kinh khủng phủ trên người Pháp Minh và bỗng thay thổi thúc muốn được hỏi anh ta về chúng lòng hãi rằng không chừng thanh tra Fumero chính là kẻ đã để lại hậu quả đó Nhưng có một ánh nhìn trong đôi mắt của anh chàng khốn khổ đã khiến tôi nghĩ rằng Tốt hơn hết đừng đã động gì đến vấn đề ấy. Có thể một ngày nào đó Phát Minh sẽ thổ lộ cho chúng tôi, khi anh ta cảm nhận được đúng thời điểm cần nói. Mỗi sáng, đúng 7 giờ, Phát Minh đợi sẵn chúng tôi trước cửa tiệm với nụ cười trên mặt. Quần áo chỉnh chu gọn gàng và sẵn sàng làm việc không nghỉ trong một ca liên tục 12 tiếng đồng hồ, thậm chí lâu hơn. Phát mình khám phá ra niềm đam mê mới dành cho sô-cô-la và bánh gato cuộn kem, những thứ vốn không hề làm thuyên giảm lòng hăng hái anh ta dành cho những tên tuổi lớn của bi kịch Hy Lạp. Thế cũng có nghĩa là anh ta tăng thêm được chút cân nặng, điều vô cùng đáng mừng. Anh ta cạo râu như một chàng trẻ tuổi bánh bao, trâu chút mớ tóc đen bằng sáp chải tóc và để râu con kiến sao cho trông có vẻ thời trang. 30 ngày sau khi bước ra khỏi bồn tắm nhà chúng tôi, chàng cựu thành khất giờ khác đi đến không nhận ra được nữa. Nhưng bất chấp sự thay đổi ngoạn mục đó, nơi phát minh Romero de Torres khiến chúng tôi phải há miệng ngỡ ngàng là trên trận địa công việc. Bản năng đánh hơi dò tìm của anh chàng mà tôi cho là do ở những mộng tưởng cùng nhiệt đã chứng tỏ vô cùng chuẩn xác. Phát minh có thể giải quyết những yêu cầu kỳ lạ nhất chỉ trong vòng vài ngày, thậm chí vài giờ. Liệu có thích sách nào mà anh ta không biết? Có mưa mèo nào hồng đạt được cuốn sách với giá phải chăng mà chưa từng nảy ra với anh ta? Phát minh có thể thuyết phục để được thâm nhập vào thư viện tư của các nữ công tước trên khu thượng lưu Avenida Pearson hay các cuộc đua ngựa của đám tay chơi tài tử, luôn luôn khoát những nhân thân tự bịa ra. Sau đó ra đi cùng với cuốn sách cần tìm, được người ta tặng không hoặc bán cho với giá rẻ bèo. Sự biến đổi từ một anh hành khất thành một công dân mẫu mực dường như quá phi thường. Cứ như trong các câu chuyện mà thầy tu ở những xứ đạo nghèo khổ thích kể nhằm minh họa cho lòng khoan dung vô bờ bến của chúa trời. Những câu chuyện quá tốt đẹp khó lòng là sự thật. Giống như mớ quảng cáo thuốc dưỡng phục hồi tóc Dán khắp các xe chở khách công cộng 3 tháng rưỡi Sau khi phát Minh bắt đầu làm việc Tại tiệm sách Một chủ nhật nọ Điện thoại trong căn hộ Trên phố Santa Ana riêng Âm ỉ lúc 2 giờ sáng Đó là bà chủ nhà của Phép Minh Bằng giọng nói nghẹn đặc âu lo Bà ta giải thích rằng Señor Romero de Torres Đã khóa mình trong phòng riêng Mà cao thét như một kẻ điên Đóng tường thịnh thịnh Bà thề rằng nếu có ai dám tiến vào, anh ta sẵn sàng tự cắt cổ họng mình bằng một chiếc lò vỡ. Đừng gọi cảnh sát, thưa bà, chúng tôi sẽ tới đó ngay. Bổ nhào ra ngoài, cha con tôi hướng về phố Jakin Costa. Đó là một đêm lạnh giá, gió cống như băng và bầu trời đen như hát ính. Chúng tôi hối hả đi ngang qua hai khu nhà tuế bần đã có từ lâu đời. Casa de la Mesiracodia và Casa de Piedad Tẳng lờ đi những cái nhìn và câu nói vẳn lại Từ các khung cửa tăm tối sặc mùi than củi Hai cha con mau chóng tới được góc phố Finlandina Joaquin Costa nằm ngay tại đó Một lỗ trống nằm lẫn giữa hàng giấy những tổ ong đen kịch Hòa lẫn và bóng thối của quần Ravan Con trai cả của bà chủ nhà cho thuê đã đợi sẵn chúng tôi ở dưới tầng Cậu đã gọi cảnh sát chưa? Cha tôi hỏi. Vẫn chưa? Người con trai trả lời. Chúng tôi chạy lên gác. Căn hội cho thuê nằm trên tầng 2, cầu thang xoắn ốc cấu bẩn, nửa mờ nửa tỏ trong ánh đèn nâu vàng, nhạt nhòa hát xuống từ những chiếc bóng leo lắc trong chụp treo lỏng lẻo trên dây điện. Anh Katna, bà chủ nhà, quá phụ của một tây hạ sĩ thuộc lực lượng bảo vệ dân sinh, Gặp chúng tôi tại cửa trong bộ váy dài màu phớt xanh, trên đầu quấn hai lô ống cuốn tóc cùng màu. Nhìn xem, Señor Semper, đây là một khu cho thuê lịch sử tử tế. Người xin thuê nhiều quá, tôi đáp ứng còn không nổi. việc gì tôi phải chịu đựng cái thứ như thế này kìa chứ. Bà ta nói khi dẫn chúng tôi đi qua một hành lang tối ôm, sạc mùi ammoniac và ẩm ướt. Tôi hiểu, cha tôi lầm bầm. Những tiếng gào thét của phép mình Romero de Torres nghe như tiếng giằng xé các bức tượng nơi cuối hành lang. Vài và khuôn mặt ủ dột và sợ hãi lấp ló sau những cánh cửa khép hờ. Những kẻ vật vờ thuê trọ sống cùng xốp loãng. Tất cả các người đi ngủ, làm ơn đi, đồ chó má. Đây không phải buổi trình diễn giải trí ở Moleno đâu. Bà Encana cấu tiếc gào lên. Chúng tôi dừng trước cửa phòng Vác Minh. Cha tôi gõ nhẹ khắp ngón tay lên cánh cửa. Vác Minh à, cậu có ở đó không? Là tôi, Sampere đây. Tiếng hú xuyên qua tường khiến tôi rùng mình. Thậm chí cả Donna Encana cũng không giữ được vẻ điềm tĩnh vệ vệ mà chụp hai tay lên trái tim ẩn kính dưới tầng tầng nếp gấp bộ ngực đồ sổ của bà ta. Cha tôi gọi thêm lần nữa. Phát minh à, thôi nào, mở cửa đi. Phát minh hú thêm lần nữa, ném mình vào tường, gân cổ cào thét những lời tục tiểu. Chà tôi thở dài. Donna Ancana, bà có chìa khóa của căn phòng này không? Đương nhiên là có. Vậy làm ơn đưa cho tôi. Donna Ancana do dự, những cách trò khác lại thò ra lớp đó ngoài hành lang trắng bệt vì khiếp hại những tiếng gào thế ấy hẳn chỉ có thể nghe thấy ở doanh trại quân đội mà thôi còn con Daniel chạy đi gọi bác sĩ Barrow ngay ông ấy sống khá gần đây số 12 Riera anh ta nghe này có lẽ ta gọi giáo sĩ đến đây thì tốt hơn tôi nghe anh ta như bị nhập ma ấy Donna Encana gợi ý không cần một bác sĩ là đủ rồi mau lên Daniel chạy đi ngay Còn bà xin đưa tôi chìa khóa bác sĩ bà Rô còn độc thân ông chuyên thức khuya nghi ngẫm tiểu thuyết của Sola và ngắm nghĩa ảnh ba chiều các cô gái trẻ mặc đồ lót khiêu gợi để giải tỏa nỗi buồn chán ông là khách quen ở tiệm sách của cha tôi và tùy tự mô tả mình là một gã lang băm hạng 2, Ông sở hữu con mắt chẩn đoán tinh tường hơn hết thầy các thầy bác sĩ không ranh nào có phòng khám khang trang thanh lịch trên phố Montagne. Nhiều bệnh nhân của ông là gái lan chơi già ở các khu lân cận hay những người túng quẩn. Họ gần như chẳng đủ khả năng trả tiền khám, nhưng ông tiếp đón tất cả như nhau. Tôi từng nghe ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng thế giới này là cái bô của chúa và ước nguyện duy nhất còn lại của ông là Sao cho đội bóng Barcelona đạt chức vô địch, một lần và mãi mãi, để rồi ông có thể ra đi thanh thản. Bác sĩ Barro mở cửa trong chiếc áo ngủ, người sặc mùi rượu vang, tay hoa điếu thuốc chưa châm. Daniel cha cháu bảo cháu đến đây, có chuyện khẩn cấp lắm. Khi quay trở lại khu nhà, chúng tôi thấy Donna Encadna đang nứt nở trong sợ hãi, Còn các khách trọ khác thì chuyển sang màu sáp nến để lâu. Cha tôi đang vòng tay ôm Fagmin Romero de Torres, giữ chặt trong một góc phòng. Fagmin, người trần trùn, gào khóc và run rảy. Căn phòng là một đống tan hoang, các bức tường vấy bẩn thứ gì đó như là máu hay phân người. Tôi chẳng thể phân biệt nổi. Bác sĩ Barro mau chóng tiếp nhận tình hình và ra hiệu cho cha tôi đặt Fagmin lên giường. Họ được con trai của Donna Encadna, anh chàng có triển vọng làm võ sĩ quyền anh, giúp đỡ. Vét mình rèn rỉ và quẩy đạp như thế, có vật khí sinh nào đó đang ngấu nghiến anh ta từ bên trong. Hỡi chú lòng lành, có chuyện gì với người đàn ông khốn khổ này? Anh ta bị làm sao vậy? Donna Encadna đứng ngoài cửa rên rỉ, lắc đầu ngoài ngoại. Bác sĩ đo mạch của Vét Minh dùng đèn pin kiểm tra đồng tử và... Không nói một lời, chuẩn bị một mũi tim dung dịch đựng trong chiếc lọ đem sẵn theo trong túi. Ấn cậu ta xuống, cái này sẽ giúp cậu ta ngủ được. Janiel, giúp chúng tôi nào. Bốn chúng tôi hì hụt giữ phát minh bất động khi anh ta quẩy mình quyết liệt lúc cảm nhận được mũi tim đâm vào đùi. Cờ bắp khắp người phát minh cứng lên như dây cáp bằng thép, nhưng sau vài giây, Mắt anh ta bắt đầu mờ đi và cơ thể trở nên mềm rũ. Xin cẩn thận, anh ta không khỏe mạnh lắm đâu. Bất cứ cái gì cũng có thể giết chết anh ta. Donna Encana nói. Đừng lo, cậu ta chỉ ngủ thôi. Bác sĩ nói trong khi xem xét những vết sẹo chằn chịch khắp thân thể ốm đói của Phép Minh. Tôi thấy ông ta lắc đầu chậm chậm. Lũ khốn. Ông lầm bầm. Những vết sẹo đó từ đâu mà có vậy? Tôi hỏi. Vết dao cắt ư? Bác ba sĩ Barrow lắc đầu lần nữa mà không ngước nhìn lên. Ông tìm được một cái chăn giữa đống hoang tàn liền phủ lên người bệnh nhân. Sẹo bỏng. Người này đã bị tra tấn. Ông giải thích. Những vết này là dấu tích của thép hàng bị nung. Phát Minh ngủ hai ngày liền. Khi tỉnh dậy, anh ta chẳng nhớ nổi điều gì. Phát Minh chỉ nhớ mình tỉnh dậy trong một xà liêm tối. Chỉ có vậy. Anh xấu hổ về hành động của mình đến nỗi quỳ súng chứa chân Donna Encadna xin tha thứ. Phát Minh thề rằng sẽ sơn lại khu nhà cho bà và biết được bà là người rất mộ đạo. Hứa rằng sẽ có hẳn 10 buổi lễ Missa chỉ cho mình bà tại nhà thờ Belen. Những gì cậu phải làm là cư xử tốt hơn Bà đừng có làm tôi khiếp đảm như vậy nữa Tôi già quá rồi Sức đâu chịu nổi mấy vụ như thế này cơ chứ Cha tôi trả tiền thiệt hại Và cậu xin Donna Encarna cho Femin thêm một cơ hội Bà ta vui vẻ nhận lời Hầu hết khách trọ của bà Đều là những người cơ cực đơn thân trên đời Cũng giống như bà Một khi đã vượt qua nỗi khiếp sợ Donna Encarna thậm chí còn thấy thương mến phép minh hơn trước và bắt anh chàng hứa sẽ uống đủ thuốc mà bác sĩ Barro đã kê đơn. Vì bà, thưa Donna Encarna, có phải nuốt gạch tôi cũng sẵn lòng. Theo thời gian, tất cả chúng tôi đều có vẻ quen chuyện đã xảy ra. Nhưng tôi không bao giờ còn dám coi nhẹ câu chuyện về thanh tra Fumero. Sau vụ đó, hầu hết các ngày Chủ nhật, Chúng tôi đều dẫn Phép Minh cùng đi ăn nhẹ buổi chiều ở tiệm cà phê Novadares, nhằm không để cho Phép Minh ở một mình. Sau đó, chúng tôi đi bộ đến rạp Phép Mina Cinema, nằm tại góc giao nhau của phố Diputación và đại lộ Paseo de Gracia. Một người dẫn chỗ tại đó là bạn của cha tôi. Ông cho chúng tôi lén vào rạp qua lối thoát hiểm ở tầng trệt, tranh thủ lúc chiếu phim thời sự ngắn. Lần nào cũng trúng cảnh đại thống chế đang cắt băng khánh thành hồ chứa nhân tạo nào đó. Điều này khiến phép Minh thật sự khó chịu. "Thật là nhục nhã." Anh chàng căm phẫn nói. "Anh không thích xem phim mà, Phát Minh." Nói thật với cậu, cái thứ nghệ thuật thứ bảy này chẳng gây cho tôi chút hứng thú nào. Như tôi thấy đến giờ, Điện ảnh chỉ là một cái bồi dưỡng cho những kẻ thiếu tư duy và khiến bọn họ còn ngu độn hơn thôi. Tồi tệ hơn cả bóng đá hay đấu bò tót. Điện ảnh bắt đầu như một phát minh nhằm giúp tiêu khiển cho những đám đông dốt nát. Đã 50 năm rồi mà vẫn chẳng có gì khác biệt. Thái độ này của phát minh thay đổi hoàn toàn và cái ngày anh ta biết đến minh tin người Mỹ Carol Lombard. Ôi bộ ngực đó! Ôi Giê-xu, mẹ đồng trinh. Ôi Giô-xép, ôi ngực. Phép mình bỗng phấn khích la lên ngay giữa bộ phim. Đấy không phải ngực phụ nữ, đấy là hai cánh bồm. Cầm miệng đi, đồ bệnh hoạn, tôi gọi quản lý đến bây giờ. Dòng một ai đó cầu nhậu sau chúng tôi và hàng ghế. Chẳng biết xấu hổ là gì cả. Đúng là cảnh phải sống trong một nước toàn heo với lợn. Anh nên hạ giọng đi. Phát minh Tôi khuyên anh chàng Vecmin Romero de Torres chẳng hề nghe tôi nói Anh ta đang nắm chìm trong đường cong mềm mại Của bộ ngực phi thường kia Với nụ cười mềm mẫn Và đôi mắt không chớp lấy một lần Sau đó Khi đang đi bộ dọc đại lộ paseo de Gracia Tôi để ý thấy chàng thám tử sách của chúng tôi Vẫn đang đờ đẫn như bị thôi miên Tôi nghĩ có lẽ chúng ta phải tìm cho anh Một phụ nữ mới được Tôi nói Một người phụ nữ sẽ khiến cuộc đời anh tươi sáng hơn, rồi anh sẽ thấy. Phép mình thỏa dài, tâm trí vẫn đang quẩn quanh với những bù mê bất tuân theo định luật hấp dẫn. Cậu nói từ kinh nghiệm của bản thân đấy à, Daniel? Anh ta hỏi hết sức nghi thơ. Tôi chỉ cười, thừa biết cha đang nhìn mình. Sau hôm đó, chủ nhật nào phép mình Romero de Torres cũng cầm gùi đến rạp chiếu phim. Cha tôi thích ngồi nhà đọc sách hơn, nhận phép mình thì không để lỡ một buổi chiếu phim đôi nào. Anh ta mua cả đống sô-cô-la và ngồi tại hàng ghế thứ 17, nơi có thể thoải mái đánh chén trong lúc chờ sự xuất hiện của nữ minh tinh hôm nọ. Với anh ta thì cốt truyện hời hợt, nhạt phèo và anh ta không ngừng nói chuyện cho đến khi hình ảnh cô ngực to kia chán kính màn hình. Tôi có ngẫm nghĩ về chuyện hôm ấy cậu bảo nên tìm một phụ nữ cho tôi Vác Minh Romero de Torres nói Có lẽ cậu nói đúng Tại cô nhà trọ giờ có thêm khách mới Một tay cựu sinh viên trường dòng từ Sevin Khí thế nguồn ngụt Thì thoảng anh ta lại mang theo vài cô gái trẻ gợi cảm về nhà Tôi phải công nhận Cái chủng tộc này cứ phát triển không ngừng nghỉ Tôi chẳng biết anh chàng đó xoay sở thế nào Bởi trong anh ta cũng chẳng lực lưỡng gì cho cam. Có lẽ anh ta khiến họ ngây ngớt bất tỉnh bằng lời cầu kinh chăng. Anh ta trọ ở phòng ngay cạnh phòng tôi, thế nên tôi nghe được tất thảy. Và đoán chần từ các hiệu ứng tiếng đầu ấy, tay thầy dòng phải là một nghệ sĩ thực thụ. Một bộ đồng phục lắm lúc đem đến nhiều điều hay ho lắm đấy. Nói xem, cậu thích kiểu phụ nữ như thế nào? Daniel? Daniel? Thật tình tôi không biết nhiều về họ lắm. Chẳng ai biết nhiều về phụ nữ cả, ngay cả như Freud, thậm chí cả chính bản thân phụ nữ. Nhưng nó cứ như điện ấy. Chẳng cần biết cơ chế hoạt động của nó thì mới bị giật. Thôi nào, kể đi. Cậu thích họ như thế nào? Người ta có thể không đồng tình với tôi, nhưng tôi nghĩ phụ nữ nên có thân hình đầy đạn nữ tính. Thứ gì đó ta có thể sờ nắng thỏa thích. Cậu... Mặt khác, lại có vẻ trụng tiếp thanh mảnh hơn. Dù sao tôi cũng tôn trọng quan điểm đó. Đừng hiểu nhầm nhé. Thật tình tôi không có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ mà. Nói chính xác thì hoàn toàn không. Phát minh Romero de Torres cẩn trọng nhìn tôi, đã vẻ tò mò vì khám phá này. Tôi nghĩ về chuyện xảy ra đêm đó. Cậu biết đấy, khi cậu bị đánh tả tơi... Giá mà nó chỉ đau in ít như một cú đấm vào mặt thôi. Phép mình dường như đọc được suy nghĩ của tôi, bèn cười vẻ khích lệ. Đừng để chuyện đó khiến cậu ủi giột mãi. Với phụ nữ, điều tuyệt nhất là khám phá. Chẳng gì giống được với lần đầu tiên, chẳng gì hết. Cậu chẳng bao giờ biết đời là gì cho đến khi lần đầu lột trần được một phụ nữ. Từ từ mở từng chiếc khuy giống như bóc vỏ một củ khoai lang nóng trong đêm đông giá rét. Vài giây sau, Veronica Lake xuất hiện hoành kháng trên màn hình. Vecmint liền bị biến sang một hành tinh khác. Tận dụng khoảng thời gian trống lúc cô Lake không xuất hiện, Vecmint thông báo rằng anh ta định sẽ đến quầy bánh kẹo ngoài tiền sảnh để bổ sung đồ ăn thức uống. Sau hàng tháng trời đói khác anh bạn tôi đã mất hết ý thức về chuyện thế nào là giữ người cho cân đối. Xong, do cơ chế chuyển hóa năng lượng cơ thể, phát không bao giờ rủ bỏ hoàn toàn được cái vẻ ốm đói bần cùng thời hậu chiến đó. Tôi còn lại một mình, hầu như không theo kịp những chuyển biến đang diễn ra trên màn ảnh. Sẽ là dối trá nếu bảo tôi đang nghĩ về Clara. Tôi chỉ đang nghĩ về thân thể cô ta, trùng rẩy dưới những đợt tấn công của tay thầy dạy nhạc, sáng nhảy mồ hôi và khoái lạc. Cái nhìn của tôi rời khỏi màn hình và ngay lúc ấy tôi chú ý thấy một vị khách vừa bước vào phòng chiếu. Bóng hình người đó di chuyển về phía giữa màn hình sáu hàng ghế trước mặt tôi. Người đó ngồi xuống, rạp chiếu phim rạc toàn những người cô đơn. Tôi nghĩ, cũng như mình. Tôi cố gắng tập trung để nắm bắt được cốt truyện. Nhân vật chính của phim, một tay thám tử vốn tính cách hồ nghi và nhưng tốt bụng đang giải thích với một nhân vật khác rằng tại sao phụ nữ kiểu như Veronica Lake lại khiến cho tất cả cánh đàn ông có lý trí phải thân bại danh liệt tại sao tất cả những gì một tay đàn ông làm được chỉ là yêu cô ta đến điên cuồng để rồi bỏ mình bị phản bội bởi sự nước đôi của cô ta Femin Romero de Torres người đang trở thành một học giả điện ảnh lão luyện gọi thể loại này là hình mẫu bỏ ngựa vang vái. Theo lời anh ta, phép hoán vị ấy chẳng là gì ngoài những tưởng tượng sặc mùi căm ghét phụ nữ, dành cho cánh nhân viên công sở mắc chứng táo bón, hay các bà cô sùng đảo co quắp vì buồn chán, không ngừng mơ mộng về việc chuyến sang sống một cuộc đời trị lạc và phóng đảng vô kiểm soát. Tôi cười khi tưởng tượng những lời nhận định mà anh bạn phê bình viên có thể buông ra nếu anh không bận cuộc hẹn với quầy bánh kẹo. Chợt, nụ cười đóng băng trên mặt tôi. Người khách ngồi trước tôi sáu hàng ghế quay đầu lại nhìn tôi chăm chăm. Chùm sáng tù mù từ mấy chiếu xuyên thẳng qua bóng tối phòng chiếu. Một giải mảnh rung rênh sáng chỉ làm hiển thị các đường nét và những vệt màu. Tôi nhận ra Cú Bát, kẻ vô diện, ngay tức khắc. cái nhìn đanh thép, đôi mắt sáng quát không mí. Nụ cười khi hắn liếm đôi môi vốn không tồn tại của mình trong bóng tối. Tôi tưởng như có những ngón tay bước lạnh bóp nghẹt lấy tim mình. 200 cây đàn viêu kéo riết như vỡ ra trên màn hình. Có những tiếng súng, tiếng gào và rồi phân cảnh kết thúc. Trong giây lát phòng chiếu như bị nhấn chìm trong bóng tối vĩnh cửu. Tôi chỉ nghe được mỗi tiếng thình thịt của tim mình. Qua hai thái dương. chậm rãi, một cảnh mới sáng dần trên màn ảnh. Thấy chỗ cho bóng tối trong căn phòng Với quần sáng màu tía và xanh dương Kẻ vô diện đã biến mất Tôi quay lên thoáng nhận thấy một bóng hình Đang ngược bước lên bậc thang Giữa các dãy ghế Và đi qua phép minh Anh ta đang quay về chỗ ngồi Sau cuộc săn tìm ẩm thực Anh ta luồn vào hàng ghế Ngồi xuống chỗ mình Và đưa tôi thanh sô-cô-la hạt dẻ Daniel Trông cậu trắng bệt như mông bà sơ ấy Cậu có làm sao không? Anh ta hỏi, nhìn tôi đầy lâu lo. Một làng hơi bí ẩn khẽ lùa vào phòng chiếu. Mùi lạ lắm. Về mình nhận xét, giống như mùi rắm của một tay ủy viên hội đồng hay một cả luật sư. Không, nó là mùi giấy cháy. Thôi nào, ăn chế kẹo mềm su vị chanh này đi, chữa được mọi thứ đấy. Tôi không muốn ăn. Vậy cứ giữ lấy, cậu chẳng bao giờ biết khi nào một chiếc kẹo dẻo lại có thể giúp mình vượt qua khó khăn đâu. Tôi nhé chiếc kẹo vào túi áo vest bà thả mình theo nốt phần còn lại của bộ phim mà chẳng mẩy mây chú ý tới Veronica Lake hay những nạn nhân của sức quyến rũ chết người của cô ta. Vét mình Romero de Torres thì mãi mê với cả buổi trình chiếu lẫn đống sô-cô-la. Khi đèn bật lúc phim kết thúc, tôi cảm giác như mình vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng Và bị thôi thúc tin rằng người đàn ông giữa các hàng ghế kia chỉ là một ảo ảnh, một trò gian trá của trí nhớ. Nhưng ánh nhìn thoáng qua trong bóng tối của hắn cũng đủ để truyền đạt lời hắn. Hắn vẫn chưa quên tôi, cũng như cuộc thỏa thuận giữa chúng tôi. Chương 12 Hiệu quả đầu tiên của việc có phê trợ giúp, mau chóng thấy rõ. Tôi phát hiện ra mình có nhiều thời gian rảnh hơn trước. Khi không ra ngoài săn lùng những bộ sách hiếm lạ nào đó để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, phê mình dành thời gian còn lại để sắp xếp kho hàng trong tiệm sách, nghĩ ra những chiến thuật quảng cáo, đánh bóng tấm biển treo trên tiệm và cửa sổ cho đến khi chúng sáng choang lên, hãy dùng một tấm dẻ thấm chút rượu để lau sạch gấy sách. Tận dụng vận may trời cho này, Tôi quyết định cống hiến thời gian rảnh rỗi có được cho một số dự định mà dạo gần đây tôi đã cắt sang bên. Cố phén bức mạng bí mật về Carax và trên hết dành nhiều thời gian hơn với Thomas Agula, cậu bạn mà tôi nhớ vô cùng. Thomas là một anh chàng chính chắn, khá dày dặt, nhưng luôn bị đám rẻ xung quanh khiếp hải bởi nén mặt phản phất dân quân đồ, khiến cậu ta có một vẻ ngoài lầm lì đầy hăm dọa. Cậu ta có vóc dáng của một tay đô vật, đôi vai đấu sĩ và một ánh nhìn đanh thép bút thấu xương. Chúng tôi gặp gỡ nhau nhiều năm trước nhờ một vụ thượng cắn chân hạ cắn tay xảy ra trong tuần đầu tiên của tôi ở trường dòng tên trên phố Caps. Lần nọ, cha cậu ta đến đón con sau giờ tăng học. Đi cùng là một cô bé kênh kiệu mà về sau tôi được biết là em gái của Thomas. Tôi bèn nảy sinh một ý tưởng tuyệt vời là thốt ra vài ba nhận định khiếm nhã về cô bé. Và trước khi tôi kịp chấp mắt, Thomas đã đâm bổ vào tôi, ảo ảo thủi như mưa khiến tôi đầu nhất dễ đến vài tuần. Thomas to lớn, khỏe mạnh và hung hãn gấp hai lần tôi. Trong cuộc đấu tay đôi trên sân trường, vây quanh là một đám con trai cuồng khác những trận đấm đá đẫm máu. Tôi mất một chiếc răng, Nhưng lại đạt được tiến bộ trong cảm nhận về tỷ lệ Tôi từ chối không kể cho cha và các tu sĩ và thủ phạm đã thương tôi đến nhường đó Tôi cũng không kể lại sự thật là Ông bố của kẻ đã đánh tôi Thậm chí còn quan sát cậu con mình tấn đối phương nhường tử Với vẻ thích thú kích động tột độ Hùa vào đám cổ vũ đánh nhau như những đứa trẻ khác Đó là lỗi của con Tôi nói kết thúc vấn đề Ba tuần sau, Thomas đến bên tôi lúc giờ ăn trưa. Tôi đò người ra vì sợ. Nó đến để kết liễu mình đây. Tôi nghĩ. Rồi tôi bắt đầu nói lắp. Nhưng sau đó tôi mau chóng nhận ra Thomas chỉ muốn xin lỗi vì trận đòn. Bởi cậu ta biết vụ đánh nhau đó là không cân sức và không công bằng. Tớ mới là người có lỗi vì đã nói xấu em gái cậu. Tôi nói. Đáng ra, ngay hôm đó tôi phải xin lỗi rồi, nhưng vì cậu nện tới kinh quá, tôi chẳng nói được gì. Thomas cúi đầu, thấy xấu hổ với bản thân. Tôi thường nhìn cái bóng dáng khổng lồ, rụt rè và lặng lẽ ấy dạo quanh các lớp học và hành lang của trường như một linh hồn lạc lỏng. Tất cả những đứa khác, gồm cả tôi, đều sợ cứng người trước Thomas và không một ai dám nói chuyện hay nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Đầu vẫn cúi cầm, gần như run rảy. Thomas hỏi liệu tôi có muốn kết bạn với cậu ta không? Tôi nói có. Thomas đưa tay ra, tôi bèn nắm lấy. Các bắt tay của cậu ta làm tôi đau điến, nhưng tôi không chùng lại. Chiều hôm đó, Thomas mời tôi đến nhà mình cùng ăn bữa vặt sau giờ học và khoe với tôi bộ sưu tập những chiếc máy nhỏ kỳ lạ lắp ghép từ các mẫu kim loại phế liệu được cậu ta giữ trong phòng riêng. Tôi tự làm đấy! Cậu ta tự hào giải thích Tôi không nói một lời dù không thể hiểu những thứ đó hoạt động ra sao hay thậm chí chúng là cái gì Tôi chỉ gợt đầu đầy khâm phục Dường như cậu bạn quá khổ và cô độc này đã tự chế tạo cho mình những bạn đồng hành bằng sắt thép và tôi là con người đầu tiên được cậu ta giới thiệu với chúng Đó là bí mật của Thomas Tôi bèn chia sẻ bí mật của mình Tôi kể cho cậu ta về mẹ Về chuyện tôi nhớ bà nhường nào Khi tôi ngừng lời Thomas lặng lẽ ôm châm lấy tôi Khi ấy hai đứa 10 tuổi Từ ngày đó trở đi Thomas Agula trở thành người bạn thân thiết nhất của tôi Còn tôi là người bạn duy nhất của cậu ta Bất chấp vẻ ngoài hung hăng Thomas là một người hiền lành và tốt bụng Có ngoại hình đủ sức làm hạ nhiệt các cuộc xung đột Cậu ta nói lắp khá nhiều đặc biệt là khi phải nói với ai đó khác ngoài mẹ hay chị mình hoặc ít nhất là tôi điều hiếm khi xảy ra Thomas bị thu hút bởi những thiết bị cơ khí và sáng chế lạ thường tôi mau chóng phát hiện ra cậu ta thường xuyên tháo lắp tất thấy các loại máy móc từ máy hát cho đến máy tính nhằm khám phá bí mật trong cơ cấu của chúng khi không ở với tôi hay làm việc cho cha mình, Thomas dành hầu hết thời gian lặng lẽ trốn trong phòng riêng, thiết kế những thiết bị quái gỡ đến không thể hiểu nổi. Tri thông minh của Thomas cũng ngang ngỡ với tính thiếu thực tế của cậu ta. Hứng thú của Thomas với thế giới thật chỉ tập trung vào những chi tiết như việc đồng bộ hóa đèn giao thông tại đại lột Gran Via, bí ẩn của các đài phun nước phát sáng ở Montjuic, hay cơ cấu cốt yếu của những thiết bị tự động sử dụng tại công viên giải trí Tibidabo. Mỗi buổi chiều, sau khi xong việc ở chỗ làm của bố, đôi khi, những lúc ra khỏi nhà, Thomas thường ghé qua tiệm sách. Cha tôi luôn tỏ ra hứng thú trước những sáng chế của Thomas. Ông thường tặng cậu ta những cuốn sổ tay về máy móc cơ khí hay các cuốn tiểu sử của những nhà kỹ thuật lớn như Eiffel và Edison, những người Thomas coi là thần tượng. Nhiều năm trôi qua, Thomas trở nên vô cùng gắn bó với cha tôi và dành nhiều tháng trời với các bộ phận của mua chiếc quạt máy cũ nhằm sáng chế một hệ thống tự động có khả năng phân loại thể sách theo thư mục cho cha tôi. Đến nay, cậu ta đã theo đuổi dự án đó những 4 năm trời. Nhưng cha tôi vẫn không ngừng thể hiện lòng nhiệt tình trước những tiến triển của nó bởi ông không muốn Thomas ngã lòng. Lần đầu tiên giới thiệu Thomas với Femin Tôi rất lo không biết Femin sẽ phản ứng thế nào với bạn tôi. Hẳn cậu là anh bạn sáng chế của Daniel Thật hân hạnh được làm quen với cậu Femin Romero de Torres Cố vấn thư tịch trong tiệm sách Semperer Sẵn sàng phục vụ cậu Thomas Agula Bạn tôi lấp bắp, nhãn cười và bắt tay Femin Xin cẩn thận, bạn tôi Bởi thứ bạn có trong tay không phải đơn thuần Mà là mấy ép thủy lực Tôi cần những ngón tay của nghệ sĩ vi cầm cho công việc hiện thời Thomas bỏ tay khỏi Phê và nói lời xin lỗi. Nào, hãy cho tôi biết, cậu ủng hộ định lý Phép Mát ở điểm nào? Phê Minh hỏi, xoa xoa các ngón tay. Sau đó, hai người đâm mãi mê tranh luận về toán học cao cấp, thứ mà tôi chẳng hiểu mô tê gì. Từ ngày đó trở đi, Phép Mát luôn gọi Thomas theo các sân hô trang trọng, không thì là doctor và vợ như chẳng hề để ý tới thật nói lắp của cậu chàng. Như một cách định ơn Femin vì sự kiên nhẫn vô bờ của anh ta, Thomas đem tặng Femin cả đống hộp sô-cô-la thủy sĩ, bên trên có dáng ảnh chụp những cái hồ xanh thăm thẳm, đàn bò diễu hành dọc những cánh đồng rực rỡ màu xanh lá và đồng hồ chim cúc cu cầu kỳ đẹp đẻ. Anh bạn Thomas của cậu rất có tài, nhưng cậu ta thiếu động lực và sẽ thành công nếu có một thái độ cầu tiến hơn. Đó là cách duy nhất để tiến xa tới bất kỳ đâu. Ngày nọ Phép Minh nói vậy với tôi. Dù sao, đầu óc của các nhà khoa học là như thế. Thử nhìn Albert Einstein mà xem, cả một đống phát minh phi thường. Thế mà cái đầu tiên bọn họ thấy có thể ứng dụng thực tế là bom nguyên tử, mà lại chẳng cần sự cho phép của ngài ấy nữa chứ. Với cái bộ mặt võ sĩ kia thì Thomas sẽ phải trải qua nhiều khổ ái trong giới hàng lâm đây. Trên thế giới này, đánh giá duy nhất thu hút được phần đông dư luận là định kiến. Bị thôi thúc bởi ước muốn cứu Thomas ra khỏi phần nghèo khó và không được ai thấu hiểu. Về mình quyết định rằng, anh ta cần phải phát triển kỹ năng giao tiếp và xã hội tiềm tàng trong con người của bạn tôi. Bốn là một loài vượng. Con người là loài động vật xã hội, đặc trưng bởi tính kết bè, kết cánh, gia đình trị, thói tham nhũng lạm quyền và đơm đặc. Đó là mẫu hình tự trong bản chất cho cái gọi là luân thường đạo lý của chúng ta. Anh ta kết luận. Nó thuần túy sinh học. Anh không cần điệu lên đấy chứ. Đôi khi cậu thật là ngây thơ, ạ Thomas thừa hưởng ngoài hình dữ dằn của cha mình. Một nhà quản lý bất động sản xuất chúng có văn phòng trên phố Pelejo, gần sát trung tâm thương mại Encyclo, xa hoa. Senor Agula thuộc về dòng giống của những người sở hữu loại trí tuệ vượt trội, những người luôn luôn đúng. Là người có niềm tin không giải chuyển dời, Ngài ấy tin chắc rằng bên cạnh mọi điều khác, đứa con trai Ngài đã nhút nhát lại còn yếu kém về mặt tâm thần. Để bù lại những thiếu sót đáng xấu hổ đó, Ngài thuê đủ thể loại các gia sư với hy vọng cải thiện cậu con trai đầu lòng. Tôi muốn mọi người đối xử với con trai tôi, như thể nó bị thiểu năng. Có hiểu không? Tôi thường nghe ngài ấy nói vậy. Các giáo viên đã cố thử hết cách, thậm chí cả vang này, nhưng Thomas chỉ nói với họ bằng tiếng Latin, thư ngôn ngữ mà cậu ta không hề bị nói lắp và phát âm trôi chảy cứ như giáo hoàng. Chẳng sớm thì muộn, tất cả họ đều đầu hàng trong vô vọng. Khi phải rằng Thomas rất có thể bị ám, Có khi cậu ta đang phun vào họ Những chỉ thị của quỷ giữ bằng tiếng Aram không chừng Hy vọng duy nhất của Señor Agula Là nghĩa vụ quân sự Có thể đào tạo thành con trai ông Trở thành người đàn ông thực thụ Thomas có một em gái Beatrice Tôi thành bạn với Thomas là nhờ có cô nàng Bởi nếu không Vì tôi nhìn thấy cô nàng vào buổi chiều hôm đó Cách đây rất lâu rồi Nắm chặt tay cha Đợi giờ học của chúng tôi kết thúc và không quyết định tung một câu đùa rất mực vô duyên vào cô nàng thì cậu bạn tôi hắn đã không trút lên tôi cả một cơn mưa quả đấm và tôi đã chẳng bao giờ lấy đủ dũng khí để nói chuyện với cậu ấy. Bi Agula là bản sao chính xác của mẹ cô nàng và là cô con gái rượu của cha. Với mấy đầu đỏ rực và làn da trắng sáng, cô nàng luôn bận lên người những chiếc váy rất đắt tiền làm từ lụa hay len nguyên chất. Bi sở hữu một vòng eo chuẩn như mannequin và thường ngạo nghẽ lượng lờ khắp nơi sắm vài công chúa trong câu chuyện cổ tích của chính cô nàng. Đôi mắt của Bi có màu xanh lá phớt da trời nhưng cô nàng cứ khăng khăng đòi mô tả chúng là có màu lục bão và saphir. Bất chấp nhiều năm học theo trường công giáo thuộc dòng thánh Teresa hoặc không chừng đó chính là lý do mà mỗi khi cha cô nàng không để ý Bị nóc ẩn ực rượu hồi, đựng trong cốc cà phê, đi với lụa mua từ cửa tiệm trang nhã La Pellagris và tự trang điểm thành như mấy nữ thần điện ảnh đã đưa anh bạn phê của tôi vào trạng thái đê mê. Tôi không thể chịu nổi khi phải gặp cô nàng, và cô nàng đáp trả thái độ thù địch công khai của tôi bằng những cái nhìn uế oái đầy thời ơ, kinh thị. Bị có một cả bạn trai đang thực thi nghĩa vụ quân sự ở Musia, với quân hàm thiếu Ý, một gã tên Pablo Casos Buendia, với mái đầu bóng nhảy, thành viên của đảng Fascist Falange. Gã thuộc về một gia đình quý tộc, sở hữu một loạt xưởng đóng tàu trên các đảo khắp vùng Galicia và vắng mặt dễ đến nửa thời gian nghĩa vụ của mình nhờ có ông bác nằm trong chính quyền quân sự. Thiếu ý Kassos Buendia không bỏ phí bất cứ cơ hội nào để lên lớp dạy đời về sự ưu việt của giống nòi và tinh thần người Tây Ban Nha và ngày suy tàn đang hiển lộ rõ trước mắt của đế chế Bolshevik. Max chết rồi, cả nghiêm trang nói. Ông ấy chết từ năm 1883, chính xác là như vậy. Tôi bèn đáp trả. Cầm ngay, thằng đợn kia, nếu không tao đá mày văn tới tận Gibraltar bây giờ. Đã hơn một lần tôi bắt gặp Bi cười nhạt trước những điều ngớ ngẩn mà bạn trai cô nàng nghĩ ra. Những lúc ấy cô nàng ngước mắt hướng về phía tôi với cái nhìn thật khó dò. Tôi bèn cười đáp lại với thái độ lịch sự tối thiểu giữa hai kẻ oan cừu bất ngờ thành đạ cùng phe bởi lệnh ngân bắn vô hạn định. Nhưng liền đó lại quay đi nhìn ra chỗ khác ngay. Tôi thả chết còn hơn thừa nhận rằng tận sâu thẳm trong lòng tôi thấy sợ cô nàng. Chương 13 Đầu năm đó, Thomas và Femin quyết định kết hợp trí tuệ riêng của bọn họ vào một dự án mà họ dự đoán sẽ giúp cả hai chúng tôi thoát khỏi bị gọi đi nghĩa vụ. Femin, như thường lệ, không chia sẻ lòng hăng hái của ngài Akula đối với trải nghiệm nhà binh. Lợi ích duy nhất của nghĩa vụ quân sự là nó làm bộc lộ ra số lượng những kẻ thoái hóa trong dân chúng. Anh ta nhận định. Và điều đó có thể khám phá ra chỉ trong vòng 2 tuần đầu tiên Chẳng cần thiết tới tận 2 năm đi nghĩa vụ làm gì Quân đội, hôn nhân, nhà thờ và nhà băng Bốn tài kỵ sĩ Khải Huyền Phải rồi, cứ cười đi Những khuyên hướng tự do vô chính phủ của phát minh Romero de Torres Đã bị lung lay vào một chiều tháng 10 Khi mà bởi sự tró treo của định mệnh Chúng tôi được một người bạn cũ viếng thăm Hôm đó, chạy tôi đến tận Ascentona để trả giá một bộ sưu tập sách, tới tận tối khuya ông mới về. Tôi phải nhận nhiệm vụ đứng quầy, còn phép Minh khăn khăn đòi trèo thang như diễn viên siết trên dây nhằm dọn dẹp đống sách ở tầng trên cùng, cách trần nhà có vài cm. Ngay trước giờ đóng cửa tiệm sách, khi mặt trời vừa kịp lặn, khuôn mặt của Benada xuất hiện trước cửa kính trưng bày. Chị vẫn bộ đồ dành riêng cho ngày thứ năm là ngày chị được nghỉ và phải hít tay với tôi. Thấy chị tôi mừng quá liền ra hiệu cho chị vào trong. Ôi trời ơi, cậu lớn quá rồi. Chị đứng ở cửa tiệm thốt lên. Tôi hầu như không nhận ra cậu nữa. Sao thế này? Giờ cậu là một người đàn ông hẳn hoi rồi. Benada ôm chầm lấy tôi rỉ vài giọt nước mắt rồi xoa nắng đầu, vai và mặt tôi Như thế để chắc chắn rằng tôi không bị vỡ mất bộ phận nào trong thời gian chị vắng mặt. Thiếu cậu căn nhà trống trải quá, cậu Daniel, chị nói mắt cục xuống. Tôi cũng nhớ chị lắm, Benada, lại đây, hôn tôi một cái nào. Benada biển liễn hôn lên má tôi, còn tôi chụp hai cái hôn rõ to lên hai bên má chị. Benada cười. Trong mắt chị tôi nhìn ra được rằng chị đang chờ lời hỏi hăng về Clara, nhưng tôi quyết định không làm thế. Hôm nay trông chị xinh quá, rất thanh lịch nữa. Sao chị lại quyết định quá bộ qua thăm chúng tôi thế này? Thật ra thì tôi đã rất muốn qua đi thăm từ lâu rồi, nhưng cậu biết mọi chuyện thế nào đấy? Chúng tôi bận bù đầu, và señor Barcelona học rộng biết nhiều là vậy, nhưng cứ nhũng nhẵn khó tính như đứa trẻ ấy. Cậu phải cố mà vượt qua và làm quen với mọi điều. Nhưng điều mang tôi đến đây là... Um, mai là sinh nhật cháu gái tôi. Cái đứa từ San Adriane Và tôi muốn tặng con bé một món quà. Tôi nghĩ mình có thể mua cho nó một cuốn sách hay. Có nhiều chữ và một ít tranh. Nhưng tôi ngốc quá mà lại chẳng hiểu gì. Tôi còn chưa kịp trả lời. Cả một bộ bì cứng kiến tập đầy đủ các tác phẩm của plasco Ibane đã từ trên cao bổ nhồ xuống và cả nửa tiệm rung lên với một tiếng ầm như đạn bắn. Bernada và tôi ngơ ngát nhìn lên. Vác mình đang trường mình xuống cầu thang như một nghệ sĩ đu dây. Một nụ cười bí hiểm nhẹn lên trên mặt anh ta, hai mắt ngập tràn khát khao cuồng nhiệt. Bernada, đây là... Phát minh Romero de Torres, cố vấn thư tịch trong tiệm sách nhà Semperi, xin sẵn sàng phục vụ, thưa bà. Phát minh tuyên bố, với lấy tay bé Nada và hôn một cách trình trọng. Anh hình như hiểu lầm, tôi chẳng phải bà nào cả. Vậy thưa nữ hầu tước, ít nhất cũng như vậy. Phát minh lời. Tôi phải biết chứ, tôi đã từng sánh đôi với những kiều nữ tuyệt nhất trên khu Avenia Pearson. Hãy ban cho tôi vinh dự được hộ tống cô tới giá sách dành riêng cho trẻ em và thanh thiếu niên nơi mà tôi chú ý rằng thật may mắn sao có sẵn một bộ tuyển hợp nhất của văn hào Emilio Sangari bà thiên anh hùng ca và chàng hải tạc Sandokan của ông ấy Ơi thưa anh tôi chịu không biết đâu tôi không rõ về cuộc sống của những người thánh thiện bố của con bé từng là một người cực tả anh biết đây xin đừng lo lắng Ở đây tôi thấy không có gì khác hơn cuốn hòn đảo bí ẩn của Jules Verne, một tuyệt phẩm đậm chất phiêu lưu và nội dung đầy tính giáo dục nữa, chứa rất nhiều thông tin khoa học. Nếu anh cho là như vậy... Lặng lặng theo sau hai người, tôi để ý thấy phép mình đang mê mẩn Bên Nát nhường nào, và Bên tỏ ra choáng ngợp nhường nào trước sự ân cần đổ ập xuống chị từ phía người đàn ông nhỏ thó có vẻ ngoài lết thết với cái lưỡi dẻo quẹo của một tay rau hàng. Anh chàng ngấu nghiến Benada bằng ánh mắt với vẻ thèm khác như thể chỉ chẳng khác gì một miếng sô-cô-la. Thế cậu thì sao? Cậu Daniel? Cậu thấy thế nào? Vác mình Romero de Torres là anh chàng biết tuốt ở đây. Chỉ có tin anh ấy đi. Ừm, uhm, vậy tôi sẽ lấy cuốn sách về hòn đảo. Cậu làm ơn bọc nó lại giúp tôi nhé. Tôi phải trả cậu bao nhiêu? Ồ, chị không phải trả gì đâu. Tôi nói Không, không thế được Tôi không chịu đâu Nếu cô nương cho phép Xin để tôi Phép Romero de Torres đây trả hộ Cô nương sẽ khiến tôi trở thành Người đàn ông hạnh phúc nhất Barcelona này Bé Nada nhìn cả hai chúng tôi Chỉ không thốt ra nổi lời nào Nghe này tôi sẽ trả tiền cho thứ tôi mua Và đây là quà dành tặng cho cháu gái tôi Thôi được Vậy liệu cô nương có thể cho phép tôi, thay vì trả tiền sách, mời cô đi uống trà chiều được không? phát mình mau chóng chiên lời, tay vuốt cho tóc xẹp xuống. Nhận lời đi, bếp nát Đa. Tôi khuyến khích, chị sẽ thích cho mà xem. Coi nào, trong khi tôi bọc cuốn sách này, phát mình sẽ đi lấy áo khoác phát mình quầy quả vào phòng trong để chải tóc, vẫy chút nước hoa và khoát lên người chiếc áo vest Tôi lén chuyền tay cho anh chàng vài đồng đưa tự ngăn kéo để tiền. Tôi đưa nàng ấy đi đâu đây? Anh ta thì thầm, bồn chồng như một đứa trẻ. Nếu là tôi, tôi sẽ đưa chị ấy đến quán Quastragas. Tôi nói, tôi biết chắc chắn rằng đó là một nơi may mắn cho những gì lãng mạn. Tôi đưa Benanda bọc sách và nháy mắt với chị. Tôi phải trả bao nhiêu đây, thưa cậu Daniel Tôi không chắc nữa, để tôi báo chị sau. Cuốn sách không đề giá, tôi sẽ hỏi cha tôi sau. Tôi nói dối. Tôi dõi theo bóng họ, tay trong tay, rời tiệm và biến mất sưu chiều công phố Santa Anna thầm hy vọng rằng có ai đó đang trực trên thiên đường. Dù chỉ một lần thôi, bàn cho hai người họ may mắn thành đôi. Tôi treo tấm bảng hết giờ mở cửa trên cửa kính trưng bày. Tôi chỉ vừa vào phòng trong một chút để soát lại sổ đặt hàng của cha tôi Thì chợt nghe tiếng chung cửa len khen Tôi đồ rằng hẳn là Phép Minh quên mất thứ gì đó Hoặc có thể cha tôi vừa về từ chuyến công vụ trong ngày Chào Hai giây trôi qua, không có tiếng đáp lại Tôi tiếp tục xem lướt qua sổ đặt hàng Tôi nghe có tiếng chân chậm chậm bước trong tiệm Phép à, hay là cha đây? Không có tiếng trả lời Tôi nghĩ mình nghe thấy một tiếng cười ngẹn ngẹn Bạn đóng cuốn sổ đặt hàng lại Có lẽ là vị khách nào đó đã lờ đi tấm bản hết giờ mở cửa Tôi vừa định bước ra phục vụ vị khách đó Dù có là ai Thì chợt nghe thấy tiếng vài cuốn sách rơi từ trên giá xuống Tôi nuốt ực một cái Chọc lấy một con dao rọc thư Tôi chậm chậm tiến về phía cửa phòng trong Tôi chẳng dám lên tiếng tới lần thứ hai Liền sau đó tôi nghe thấy tiếng chân vang lên lần nữa, bước đi xa dần. Tiếng chuông cửa vang lên và tôi cảm nhận được chút khí lạnh ngoài phố tràn vào. Tôi hé hé nhìn ra đằng trước tiệm. Chẳng một ai ở đó. Tôi chạy vội về phía cửa trước và chốt đến hai lần khóa, sau đó hít một hơi thật sâu, thấy mình lố bịch và hẹn nhát làm sao. Đang định quay trở lại phòng trong. Chợt tôi chú ý thấy trên quầy thu tiền có một mẫu giấy. Tôi gần hơn, tôi nhận ra đó là một bức hình. Một tấm ảnh cũ loại được in trên bìa các tông dày. Bốn góc bức hình đều bị cháy xém và hình ảnh mờ khói dường như dính đầy vết đầu ngón tay, lấm trì thang. Tôi xem kỹ bức hình dưới ánh đèn bàn. Trên tấm hình là một đôi trai gái trẻ đang cười vào mấy ảnh. Người con trai trông không lớn hơn 17-18 là mấy, với mái tóc sáng màu và các đường nét thanh tú, quý phái trên gương mặt. Người con gái trông hơi trẻ hơn chút ít, nhiều nhất cũng chỉ 1-2 năm. Cô có làn da trắng xanh và khuôn mặt góc cạnh bào trọn trong mái tóc ngắn màu đen. trong cô như đang say sư trong hạnh phúc. Người con trai vòng cánh tay quanh eo cô gái. Cô dường như đang thì thầm điều gì đó có ý chồng ghẹo vào tay anh chàng. Hình ảnh ấy truyền đến cảm giác ấm cúng và thấp lên một nụ cười trên gương mặt tôi. Như thế tôi vừa nhận ra bạn bè cũ nơi hai người xa lạ đó. Đằng sau họ tôi nhìn ra được khung cửa kính trang hoàng lộng lẫy, bày một đống mũ thời trang kiểu cũ. Tôi tập trung nhìn vào đôi nam nữ, tự quần áo của họ. Tôi đoán chừng tấm ảnh phải được ít nhất 25 hoặc 30 năm tuổi. Hình ảnh ấy tràn đầy ánh sáng và hy vọng, ngập tràn những hứa hẹn vốn chỉ tồn tại trong ánh mắt người trẻ tuổi. Lửa đã thiêu hủy gần như toàn bộ khung cảnh xung quanh bức hình. Nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy được một khuôn mặt nghiêm nghị đằng sau quay tính tiền kiểu cũ, gợi lên đường nét khuôn mặt lờ mờ, đằng sau dòng chữ khắc trên cửa kính. Con trai nhà Antonio Fortuny Thành lập năm 1888 Vào cái đêm tôi trở lại nghĩ trang những cuốn sách bị lãng quên Isaac đã bảo tôi rằng Carax lấy họ theo họ mẹ Chứ không phải họ bố Vốn là Fortuny Cha của Carax có một tiệm mũ trên đại lộ San Antonio Tôi nhìn lại tấm hình đôi trẻ lần nữa Và biết chắc chàng trai đó chính là Julian Carras. Anh chàng đang tư cười với tôi từ quá khứ, không tài nào thấy được ngọn lửa đang dần bén tới xung quanh mình.